Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lượng sức mình đúng là ghê tầm mà. thở Lăng à, Lương cạnh nhau mở miệng, đúng lúc này phục vụ phụ bê đồ ăn lên. Để bọn họ đặt đồ ăn xuống xong, anh ta mới chỉ đồ ăn giới thiệu. Bánh bào nguyên liệu Italia, ốc hương thịt bò tươi nướng than, tôm hùm hấp tiêu xanh, cá hồi nạo uy sốt mật ong mồ tạt. Thật là ngại, anh có thói quen kêu đưa đồ ăn đến hết cùng một lúc, muốn ăn cái gì đều có thể ăn. Hy vọng em sẽ không để ý chứ. Em ấy ok mà. Như vậy một công đôi việc. Thứ nhất muốn ăn gì có thể lập tức ăn. Thứ hai, nếu như hẹn gặp không phải là người thú vị. Vậy thì có thể ăn mau mau. Khỏi phải chờ thức ăn mang lên nữa. Lưng cạnh nghiêu sừng sốt Tâm tư của anh lại bị cô vạch trần một cách thẳng thừng. Anh đúng là có nghĩ tới giảm bớt thời gian. Mang đợi món ăn lên. Nếu như hẹn phải đối tượng công hài lòng. Sau khi dững sở xong, anh ta cười nói. Anh phải nhắc nhở mình không nên quá thú vị. Để cho em quyết định ăn nhanh một chút. Nhanh chóng mà kết thúc cuộc hẹn lần này. Em không có ý đó. Em chỉ sợ anh thôi. Quý tiêu Lan nhanh miệng cãi lại. Theo kinh nghiệm cô làm việc cùng với lãnh đạo, cô cho là anh ta nhất định sẽ không muốn lãng phí nhiều thời gian với cuộc hẹn. Lần cạnh yêu nghe thế vậy thì cười thành tiếng. Không ngờ quý tiêu quý suy nghĩ rất là nhanh nhẹn, lại không có tâm cơ. Sau khi cười xong, ánh mắt của anh ta xoay chuyển, nhưng người về phía trước, Rồi trồn ra giữa ngóc ngón tay trò Ý bảo cô cũng nghiêng người về phía anh ta Quý thư lăng theo yêu cầu của anh ta Nghiêng người về phía trước Hai người tới gần dường như muốn đụng vào đầu nhau Đầu của anh ta nghiêng lên phía trước nữa Ghé sát vào bên tay cô Dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói Tôi có một chút hối hận Và để yêu cầu cô không được thích tôi Thật ra thì cô rất mê người Cô mở tăng mắt không thể tìm được những gì mình vừa nghe Khuôn mặt bỗng nhiên chốc chuyển hồng, cô không rõ lưng cạnh nhiều kích thích hành động của cô hay là nói lời thật lòng, cô rất là mê người ư? Cô cũng không cảm thấy nha, nếu như rất mê người, tại sao lại không mê hoặc được anh Vũ chứ? Anh bây giờ là đang nói đùa sao? Cô cũng nói nhỏ. Lưng cạnh nhiều lùi về phía sau, nhìn thấy gò má phấn hồng của cô, anh ta phát hiện, Quý từ lăng quả thật là rất thuần khiết, một câu khen người nhẹ như xương lại có thể nhuộm đỏ hai gò má của cô. Anh qua lại với nhiều người Ở trên tình trường mọi người đều rất là thực dụng Đã sớm không có cách nào miễn dịch Với sự hưởng thụ về thể chất Mà cô cùng với những người phụ nữ xung quanh Anh ta lại không giống nhau Anh ta thoáng có một chút hoang mang Lại có một chút động tâm Như có điều suy nghĩ sâu sắc mà nhìn quý thư lăng Không trả lời cô Ánh mắt anh ta chuyển tới các bàn ăn Một lần nữa mở miệng Giọng nói đã trở lại như là bình thường Hai phần bữa ăn cô không thể Chúng ta chia ra ăn có được hay không? Lương Cạnh Nghiêu đích thân bưng đĩa đồ ăn. Anh ta đem hai món chính chia làm hai phần. Một phần bỏ vào đĩa trống công trước mặt của Quý Thư Lăng. Một phần bỏ vào đĩa của mình. Quá trình tiếp theo. Cũng giống như cuộc hẹn bình thường. Bọn họ tán ngẫu về cuộc sống và sở thích sau khi tan sở. Quý Thư Lăng phát hiện Lương Cạnh Nghiêu là một cao thủ nói chuyện phiếm. Anh ta rất biết chọn chủ đề. Lại là người hài hước. Cô thường bị anh ta chọc cho cười ha hả. Hoàn toàn quên cuộc hẹn này là đang diễn ra cho khán giả hướng đường vũ ở bàn bên cạnh. Cô thậm chí không chú ý tới hướng đường vũ cùng bạn gái mới của anh đã rời khỏi nhà hàng. Cũng không chú ý tới bữa ăn này của hướng đường vũ. Một miếng cũng không ăn. Cho tới khi phục vụ tới, nhắc nhở thời gian cửa hàng đóng cửa, cô mới giật mình. Cả nhà hàng chỉ còn lại hai người khách là bọn họ mà thôi Hướng đường vũ quanh quần ở trong bàn đêm. Cửa chính và nhà mở ra mở vào rất nhiều lần bận rộn muốn chết đêm cũng đã về khuya mười phút trước anh vẻn vã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở đầu trường bên kia để mua bao thuốc anh đã nhiều năm công hút thuốc lá người ra lệnh cho anh cai thuốc chính là em gái bảo bối tiểu lăng giác giờ này tiểu lăng giác còn chưa về đến nhà mà đêm cũng đã khuya rồi thật là đáng ghét mà hướng đồng vũ đứng chờ cô ở dưới cao ốc nhà cô hút hết năm điếu thuốc suốt cùng một khoảng giờ 20 phút Mới thấy một chiếc xe gây màu đen dừng ở bên đường dưới cao ốc. Anh nhìn thấy Lương Cạnh Nghiêu xuống xe trước, rồi sau đó là Tiểu Lăng Sắc, hai người ở bên đường dành cho người đi bộ nói chuyện. Lương Cạnh Nghiêu cái sát vào bên tay cô không biết nói gì, rồi sau đó lén hôn một cái lên má của Tiểu Lăng Sắc. Hôn một cái. Lần hẹn hò đầu tiên, chỉ là lần hẹn hò đầu tiên mà lại thân thiết như vậy, đúng là hoa tâm đại cổ cải kinh thần bách chiến. Hai tay cô hướng đường vũ nắm chặt thành quyền rất muốn xông lên đánh người. May mắn là vẫn giữ được lý trí. Anh thật là vất vả để nhịn xuống. Lân cạnh nhiều dõi mắt nhìn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện